Ác ma cũng đi làm, chương 45, ác ma đại nhân tiếp đãi ma hoàng Ta đánh giúp ngươi sửa cánh thật mà, ma hoàng bề hạ vẫn ngon cố bao biện cho chính mình À, ác ma đại nhân không thèm nể mặt ma hoàng, cũng chẳng để ý đến sự hiền diện của chiến lao Thẳng nhiên nói Ta không cần biết liệu ma giới có lộn xộn Lên từ ngày trốn nhà đi chơi hay không Nhưng đã đến nhân giới là phải nhập gia tùy tục Không được gai, náo loạn Hơn nữa còn phải tuyệt đối nghe lời ta Vũ Yên, có phải là ngươi ở dưới nhân giới rất là hại hay không? Ta muốn đi xem cung điện của ngươi nha Ma hoàng bệ hạ Hà hào hứng đề xuất Chỉ có hoàng tộc nhân giới mới có cung điện Ác ma đại nhân nhớ tới lần trước lỡ mồm kiếm gió thần thánh Khoe khoan rằng mình vừa mới tạo du thuyền Và chắc là ngươi cũng phải có vinh thượng cho riêng mình chứ Ma Hoàng nhìn Vũ Yên đầy kỳ vạn Hạ thấp hình ảnh trong tưởng tượng xuống một chút Đi theo ta, ác ma đại nhân cái gì cũng chưa nói Ma Hoàng cùng Chiến Long là hai tên ngố mới từ quê nhà tới thăm Vậy nên ác ma đại nhân đành dẫn bọn họ đi mua sắm trước đã Mời chuyện để từ từ tính sau Đầu tiên là vấn đề trang phục lượng một vòng cắt sốt thời trang cuối cùng át ma đại nhân cho ra lò hai cây thủy tinh quần vinh áo phong cả đầu óc cũng cả đầu tóc cũng phải chỉnh sửa lại át ma đại nhân hà lạnh tịch thu toàn bộ vũ khí cùng máy thứ chăm chức rừng rà của hai người sau đó quan cả hai cho thợ cắt tóc lan qua lan lại vài tiếng sau cả hai khóc lên mù dáng trông như mấy cô trai trai lên phố ôm mộng làm idol ở lại đây chơi vài ba ngày rồi lập tức về ma giới lằng nhằng thêm nữa thì đích thân ta sẽ đóng thùng gửi trả các ngươi về tận nơi ở trên xe bích ác ma đại nhân cứng rắn ra lệnh cho hai tay đang ngó nghiêng trầm trồ không ngớt không ta muốn ở lại đây lao lao một chút phải chọn cho mấy lão già ở ma giới khóc khát lên thì thôi ma hoàng tùy hứng ra quyết định ác ma đàn nhân không nói gì thêm dù sao qua vài ngày nữa hắn nhất định sẽ thảm chân đã hai cục chuyện phức này về ma giới còn trong mấy ngày này hay là tranh thủ biến bọn họ thành cần câu cơm đi Trong đào ác ma đại nhân bắt đầu vẽ cho kế hoạch trục nạn cho riêng mình Từ hai tay ngứa tàu kia Của yên, trên kìa, đang điện ở dưới nhân gian thật là đẹp Ma hoàng đệ hạ đen mặt dám chạp vào cửa kính Xe biết trầm trồ ngắm nhía thành phố về đêm Không để ý tới ác ma đại nhân sau lưng mình đang nét mét tăng nét mét, cười xấu xa Chờ đến khi hai người đứng Khá hốc mồm trước cửa khu chung cư ma Hoàng Bệ hạ lúc này mới vẽ lẽ Thì ra Vũ Yên ở dưới hạ giới Không phải là giám đốc đại gia gì hết Không những thế Khu nhà hắn đang ở vừa sáu vừa cũ Lại dọc nát ma Hoàng Bệ Hà vẽ mặt Nhìn ác ma đại nhân vẫn đang tịnh mơ như dù Chẳng mạng kết luận Thảo nào có người nhất quyết Công từ là vui tươi kể cho ta tâm niệm tất ma đại nhân mật lùng nói: "Ngươi mà dám tốt mà ta sao phụ yên, ta không sợ ngươi đau Biểu tình trên mặt ngoan hoàng bệ hạ trở nên sao ta khó lường, thoáng hiện y một nét nên thành nụ cười giả dối. "Ngươi không biết rằng trong mấy năm qua, ma lực của ta đã mạnh hơn trước gấp nhiều. Cố yên Bây giờ ta không còn là thần nhóc mỗi lần nhìn thấy ngươi đều lắm lép sợ sệt nữa rồi. Huống chi ta so với ngươi còn lớn tuổi hơn. Lúc ta đánh khắp ngươi từ dưới vực sau kia, trí óc của ngươi chỉ bằng một đứa trẻ mà thôi. So với ngươi, ta đai mới là bậc bè trên Ngài nói nhiều như vậy là để chứng minh điều gì vậy về hà của ta. Nụ cười của ác ma đại nhân càng lúc càng anh trầm. Đương nhiên là để cười vào cái bộ mặt bằng cùng khó khổ của ngươi rồi. Ma hoàng đệ hạ không nín cười được nữa. Còn nói cái gì mà du thuyền hàng sang, ai nờ đau lại chưa rút trong cái xó này. Vũ Yên à, ra đây là ước muốn của ngươi sao, sẵn sàng bỏ qua mấy trăm cung điện thành trì trên ma giới chỉ để chạy đến nhân gian hưởng thụ niềm vui được ở trong cái tròi này sao? Ma hoàng ôm bụng cười không nhấp nổi, nàm bò trên đất mà ngoát mồm ra. Không ngờ huyền thoại của ma giới lại có cái sở thích này. Nhất quỷ nhàm trắng, da mặt của ác ma đại nhân đã đạt đến độ dài khó có đối thủ. Từ đầu đến cuối hắn vẫn đeo len vẻ mặt lạnh như tiền. Kéo tay ma hoàng bước vào trong nhà, tránh cho hàng xóm đang tụ tập dồn ngõ càng lúc càng đông. Khi ba người bước chân vào căn trò, nhỏ bé của Áp ma đại nhân liền gặp Lưu Thầm nhìn nở chạy ra mở cửa. Y còn cười, tươi cười, chào đón bà con của ác ma đại nhân từ quê lăng tham. Ma hoàng đệ hạ và Chiến Long. Lưu Tổng, đây là em họ tôi, còn đây là bạn học của nó, ác ma đại nhân địa truyền. Cái gì? Vũ Yên, từ khi nào chúng ta trở thành thân thích bài hả? Ma hoàng hết mũi cười phải Ta mới là bậc đề chênh của Vũ Yên, nhưng chỉ là con hệ quan biết thôi. Lưu Thần chẳng hiểu mọi chuyện ra lần sau nữa. Nó năm nay mới vào câu chung. Lúc trước ở nhà chỉ biết mùi đau vầu truyện tranh với có Giống như xíu xíu vậy đó Ác mơ đại nhân lắm nét Rất tài tình À à, thảo nào toàn nói mấy cao Người bình thường nghe không hiểu nổi Nếu thần gật gật đầu Nhà em họ anh Mà em họ anh lên thành phố Làm gì vậy? Nó lên đây nhập học Tại các bác ở nhà nghe Nói học trường của xứng xíu rất tốt tại nay mới làm thủ tục cho nó chuyển trường Xem có kẻ đang nói giới không chếm bác kìa Đến trường học trò của chẳng Đều rau mép mọc thành một bó đầu kìa Mao Hoàng ôm tay hầm dẫy nói Nhóc này bớt nói một câu thì kết à mau vào nhà xem lại hồ sơ nhập học đi Bác Ma Đại Nhân vội đẩy ma hoàng vào trong nhà Chiến Long thì quay sang ra tay chào Lưu Thần theo kiểu quân đội Thêm hôm đó Ma hoàng cùng Chiến Long chiến tứ một giường đãi cho ác ma đại nhân cùng Lưu Thần trang trúc nằm trên điểm khác ngoài phòng khách Lưu Thần sáu khổ nằm cục vào trong quay mặt vào tường không nít nhất còn ác ma đại nhân nằm bên ngoài Trời mát nó lôn lôn vào cánh cửa phòng ngủ Căn chừng hai bên kia Tránh cho mẹ đen ra chuyện Quả nhiên sau khi tắt đèn một lúc Trong buồn ngủ thất đầu có tiếng động vang lây Ác ma đại nhân thính tai hơn người Bao nhiêu động tĩnh là nghe rõ mồn một Hình như là có tiếng người nói đứt quãng Tiếng lao chẳng ra lệnh cho người Không bè hà, thân chỉ là một thị về Lênh len, Chiến Long, ngươi còn nho dịu cái gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần là như vậy, thần đều có cảm giác mình đang phạm thường. Không phải phạm thường, là chẳng cho phép. Chiến Long, mau tới đây. Đệ hạ, ngươi chỉ coi thần là thế thân cho người đó, thần biết trong lòng người vẫn canh mồm, không được nhắc tới hắn nữa, hắn không thuộc từ chẳng, cảnh chưa bao giờ ghi gọi hắn là của cảnh Chiến Long, nhanh ông nói chậm, đề hà rõ ràng người đã nói ánh mắt của thần rất giống người đó, đúng vậy là ta đã nói đôi mắt của hắn giống hệt như như đều là màu lam u tối, nhưng chỉ trong đôi mắt của ngươi nó có hình bóng ta, như cũng biết hắn vì cũng tránh ta mà sẵn sàng giải quyết câu cảnh của mình, sau đó rời xa ma giới, thậm chí còn không cho ta cơ hội chuộc tội, đề hà người đừng khóc tiếp theo đó là máy tiếng động rất khả nghi, còn có tiếng quần áo sột sọt, một chốc lại thêm tiếng người nào đó mạn ngào say rỉ cùng thở dốc. nửa đêm không ngủ, còn diễn trò cho ai xem? nếu không ngủ thì mau khúc đi cho ta. khắc ma đại nhân đột nhiên lên tiếng. vũ uyên, ngươi là đồ cô liêm sĩ lẽ ra ta phải biết là dù có lâu chuyện ngày xưa ra kể lễ một tay máu lạnh như ngươi cũng không thèm động lòng mà chiến long từ chúng ta ra đi ma hoàng hỗn hạnh vào đây vân đệ hạ người muốn thần massage mạnh tay hơn sao thì ra là bạn ma hoàng với bạn chiến long ở trong phòng thẩm thục massage cho nhau ồn ào như vậy liêu thần vẫn nằm ngủ say như chết Không biết có phải đã bị ác ma đại nhân dùng phép rồi hay không? Hôm sau, ác ma đại nhân làm bánh bao và cháo tráng cho bọn họ ăn sáng. Ma hồn bệ hà ăn đến say xưa, sau đó so bụng nói Lần đầu tiên trong đời được Vũ uyên nấu cơm hào hạ, phải ghi nhớ để sau này làm ngày kỷ niệm mới được. Cơm nước xong thì theo ta đi làm việc. Ác ma đại nhân tỉnh bơ tạp ráo nước lạnh. Phủ yên, người phải mang ta đi tham quan cảnh đẹp chứ, nhân gian mới đúng Sao lại bác người ta làm việc chứ? Ta muốn đi nạp, thẻ, quy quy tệ Ma hoàng đề hà là đi du lịch chứ không phải đi phủ thai Ở trên Ma giới còn chi trám hay sao Giờ còn đòi chú nhân giới hiển thệ Nữ hả? Theo ta đi làm việc là một cách thay đổi không khí rồi đó Ác Ma Đại Nhân nói Hôm nay cả hai ngươi ra cửa hàng hoa tại vụ giúp ta Cửa hàng bán hoa, chưa dám coi chảnh đi bán hoa Ma hoàng bệ hạ hư lạnh, cầm lái bánh bao rồi nhấp nhát, nhát Được rồi, dù sao chảnh cũng chưa từng bán hoa Đi coi thử xem sao, chiến long chúng ta đi vân bệ hạ, chiến long cung kính cung lạy Thế là hai người bọn họ nhong nhong theo ác ma đại nhân đến cửa hàng hoa Thần vũ. Aksma đại nhân nói với Lưu Thành là để cho hai người đó tới làm chân sai phạt. Còn chưa nói xong đã nghe thấy Na Hoàng đứng ngoài cửa hô to: Mau tới mua hoa đi, Na Hoàng Bệ Hạ sẽ ban cho lũ người mua sỉ các ngươi một loài hoa thần bí. Mỗi cành hoa có thể biến điều ước hàng mộ của các ngươi thành sự thật. Nhóc đó bị làm sao vậy? Lưu Thầm nhìn đài kỳ thị Kệ nó đừng nghĩ ý Cứ để nó đứng bán Ba ngày nữa tôi sống khổ cả hai đứa tới trường Quân Thư cũ nhúng vai Có việc gì nhọc cứ sai thì nó làm Như vậy có được không? Bọn đứa nó vẫn còn là học sinh mà như thằng trần trừ hỏi Không sao, cũng không phải trả tiền công đao Quân Thư Vũ phải tay Không phải trả tiền công hả? vậy tôi không thích khí nữa vì tính keo kiệt của mình mà lưu Thần nữ vàng bị quân sư vũ mua chuột. lưu Thần sau đó liền bấm điện thoại đặt hàng với số lượng gấp đôi mọi ngày hai chiến long đi theo quân sư vũ nhập hàng rồi lại cầm xô nước và khăn lau đưa cho ma hòa, khai y lau dọn mặt tiền của hàng tới giữa trưa lưu Thần chui tần Gọi cơm hộp cho hai đứa nhóc đã phải trải qua trở lại trước buổi sáng Ma Hoàng nhìn hộp cơm của mình Rồi lại nhìn sang hộp cơm quân tư vũ Tự bỏ tiền ra mua Sau hộp cơm của tên kia có đùi gà Còn mình thì không có Ma Hoàng có thức ganh tị hỏi Vũ uyên không ưa dám ăn đồ cao cấp hơn Ma Hoàng Đâu có vay tay ở dưới nhân gian được xếp vào hàng cao lương những vị đó để hạ hộp cơm của ngài so với ta là cao cấp quân sư cũng nói thật không ngờ chiến hong cả này im lặng không nói một câu vừa nghe ắt ma đại nhân nói vậy liền bộ vàng gác hết quay tay trong hộp của mình cho ma hoàng mà lưu thần ngồi một bên rầu rĩ ngay cả cơm cũng không buồn đát thở dài nhìn sang cửa hàng hoa bay kia đường không biết phải đối phó với tên chủ hàng kia nào kia cũng nào đây. Nếu chúng ta không được tiền cho bọn chúng, nhất mình đến cuối tháng sẽ lại bị đánh nhiều gà kia tới quay tối, nói không chừng còn thêm cả đám con đồ tới đánh tá nữa. Quân thư phụ nói, thánh vừa qua đã nhìn tháo lo lắng trong lòng lưu thần Cái chính là chúng ta ít người, thế lực lại càng không có. Điêu thần nói, đã như vậy thì nghĩ cách nắm đuôi tụi nó đi Ác ma đại nhân liếc mắt nhìn ma hoàng đang rượu rào, cánh khoai tay Trong đầu nảy ra ý tưởng đen tối Hết chương 45 Ác ma cũng đi làm chương 46 Ác ma đại nhân chơi trò lừa đảo qua mạng Bề hạ, ngày tới rồi Ác ma đại nhân kéo cái mũ lưỡi chai của ma hoàng sang một bên cùng y thì thầm to nhỏ. Cái gì? Ngươi để cho ta đi biết thằng nhóc kia. Ngươi thân người quá đáng. Ngươi dám để cho ta đường đường là một ma hoàng, mà lại đi làm đời chuyện này sao? Ma hoàng đệ hà nổi giận quốc anh lây. Ta đâu phải nói như vậy. Quân tư vụ tử tế bẻ lại cổ áo cho ma hoàng sâu lại vỗ vỗ vai mình nọt bề hạ ngày ngẫm lại coi thường ngày ngày ở ma giới tuy nghiêm lẩm liệt muốn bao nhiêu khoai phong là có bấy nhiêu nhưng đã bao giờ được trải nghiệm tình huống thú vị như thế này chưa hơn nữa dưới nhân giới cũng không có ai quen biết tẩu gì mình không phóng túng thắt lọt một khoen nếu nhưng nếu ta nghe là ngươi Ăn mặc giả gái, sau này ngươi chắc chắn sẽ vinh vào cái đó để chặt quê ta. Úi, đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, ma hoàng ẩm nộ nói. Thì có sao, ngài nhìn ta xem, hiện tại ở dưới nhân giới, còn không phải là có tay trong hàng ngũ bằng cùng, cố nông hay sao. Hơn nữa, ngài đã cười nhạo ta trước rồi. Giờ ta chọc quê này thì cũng xem như là hòa Việc đó cũng có gì khó đau Mọi người làm được chẳng hạn chúng ta lại không làm được nhân đó ta cùng ngài lên tận biên giới Chén giết một hồi có cái gì mà phải ai ngại Tuyên độ hot của ác ma đại nhân Bây giờ rất nhanh đã lung lạc được ý chí của ma hoàng Ma hoàng suy tư một lúc trời khẽ gật đầu Quân tư vũ lại cười đại âm hiểm Ngày đội mũ đây Hắn không nhận ra được đâu Chỉ cần hóa trang thêm một chút Đảm bảo sự quý tụ không cũng được So với đám Hot gơ Ở ma giới Còn hơn xa bạn lần đó nha Ngươi thang kiểu gì Mà ta nghe trói tay quá vậy Ma hoàng dĩ môi Phụng chịu nói Đi thôi ta dẫn ngài đi hóa trang Quân tư vũ Kể xa qua kế hoạch của mình cho lưu thần, lưu thần nói xong chỉ tạt lưỡi kun ga ba chữ không đỡ được, nhưng sau đó lại nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở để mặt ma hoàng cho quân sư vũ lanh qua lanh lại, còn mình thì lơ đi coi như không biết. Quân Tư vũ kéo ma hoàng đi một vòng khắp đi, đem nam nam đồng hôm trước lưu thần đưa cho mua hết quần áo và đồ trang điểm tiếp đó hắn kéo con nhà người ta còn gốc hiển vấn vẽ rồi tự mình ra tay ma hoàng đệ hạ sau khi bị ác ma bạn nhân nâng lậu một hồi vốn đang từ hình dáng của một cộng trai đáng yêu liền biến thành một em gái xinh đẹp Của hiên ta thật muốn bẻ rồi luôn mái cái cánh còn lại của ngươi ma hoàng đệ Hà nhìn vào trong gương vừa thở dài vừa nói Đi nào, nhớ kỹ kế hoạch ta nói cho này rồi, cố gắng diễn cho tốt đó. Ác ma đại nhân cười hả he. Đây mới đúng là kiểm diện đáng nhớ trong chuyến du lịch nhân gian lành này. Phóng tối buông xuống, cả thành phố rực sáng như ánh đàn neon. khi làng đường dành cho người đi bộ, cũng đường ánh đèn cao, hát rõ sáng đến từng nóc mắt. Sáu giờ tối là giờ tăng tầm cao điểm mái cửa tiền đám hoa cũng bắt đầu một ngày buôn bán nhộn nhịp Nghiêu thần cùng ác ma đại nhân còn thêm cả tiếng Long đứng trước cửa tiền mời chào khách Mặt hát khác lại lặng lẽ, quan sát màn kịch phát diễn ra Sáu giờ 15 phút, từ phía đầu phố Một cô gái xinh đẹp chậm rãi đi tới Cô mặc một chiếc áo bông màu tím Vái ngắn, trẻ, xếp ly, quần tất dưới cọc và bốt cổ cao Nhìn qua làm cho người ta có cảm giác từ mềm lại từ mở tính Chiến Long dưới tức ngưỡng những rớt luôn tròn mắt ra ngoài Mặc dù dựa vào khí tức cũng đủ chắc chắn mười mười đây là ma hoàng đệ hạ Nhưng mà thế nào thì cũng có hơn có thể đêm ma hoàng bệ hạ ăn mặc thành cái bộ dạng này đối với vị đại công tước lừng danh vũ uyên kia trong lòng chiến long bỗng nảy ra không ít kính ngưỡng khắp thường cô gái xinh đẹp đi trước đi tới trước cửa hàng hoa hoàng tử bé đại cửa vào tiếng chuông cửa cũng theo đó lan cang vang lan trong cửa hàng ông chủ trẻ vẫn đang dán mắt vào màn hình vi tính chơi game Thái có khách vào cũng chẳng buồn ngầu dài, sau đó chỉ âm ừ nói một câu Mua cái gì? Đương nhiên là mua hoa À, ma hoàng mẹ hà cố gắng thanh giọng nhỏ nhẹ trả lời Và cứ chọn đi, gã chủ hàng đối với một đại mỹ nhân như ma hoàng còn không thèm Đưa mắt liếc nhìn, từ đầu đến cuối phận trị chăm chăm cám mặt vào mà mình đi tính không giúp ra được tiếc là cửa hàng của anh không có loại hoa mà em cần. Ma Hoàng cố ý liếc mắt đưa tình, nỗi khổ tình ý Của nỗi tình ý bay ra đập vào tường rồi vang trở lại, rơi rụng đầy trên mặt đất. Trong khi gã chủ hàng vẫn không nhặng đầu lay, lấy một cái không có thì đi chủ khác tìm. Xem ra gã này không có hứng thú với gái đẹp nha. Mang Hoàng Bề hạ không ngờ mình bị bị lại bị một tên nhóc con đối xử lạnh nhạt như vậy, trong lòng không khỏi nổi giận, bước đến đang bàn làm việc của gã, cái miệng xỉa xói, Chơi cái gì mà chơi thằng quỷ này, cái sắc nào còn không biết đứng lên một vụ sao?" Gã ở chủ quán lúc này mới lần đầu lên mắng con nhóc khùng, "Đứng đây làm làm cái gì, coi chừng anh mày gọi người đến tặng cho một trận bây giờ." không muốn ốm đồng của mức nhanh, đồ bà chàng Hoa hoàng đệ hà bị dọa cho hết hồn, lần đầu tiên bị người khác máng xấu xả như vậy, y giận dữ đập bàn, thằng quỷ này không muốn sống nữa hả? Nói xong cầm túi sách, cu mạnh một cái, quật thẳng hồ mặt gã chủ án. Gã chủ quán bỗng nhiên bị đập cho một cú chóng phán, xáo đến mức ngậy dựng lên, vô lái điện thoại bấm số mắt mẹ. Cảm người ác ma đại nhân đứng bên đường đông sang Nhìn thấy hết thải Ai nấy sợ đến ngay người Nhưng sau đó lại vội vàng giả bộ như không biết gì Tiếp tục bán hoa Mà ma hoàng mẹ hạ chỉ hư lạnh một tiếng Hấp sóc bỏ đi Mặc kệ cái nhóc con vẫn đang Bù lưu ăn vạ với mẹ qua điện thoại Ba mẹ có đứa bắt mặt con Là con gái Nó chạy mất rồi chắc định là do bọn người của cửa hàng hoa bên kia sai tới gây sự. ngày mai mẹ gọi mấy ông bà kia tới phá quán cửa nó đi. gã gào lên, lại không biết trong lúc khu vơ chút giận đã đấm trúng tay đầu sỏ rồi. nhưng thầm ở bên này thì hắn giận quay sang lườm Áp Ma đại nhân. anh thấy chưa, là chú ý của anh đó, giờ thì lộ hết rồi. Lưu thần ở bên này thì nán giận quay sang lườm ác ma đại nhân. Anh thấy chưa là chủ ý quanh đó, giờ thì lộ hết rồi. Ngày mai thứ nào cũng có người tới quậy phá cho coi. Không sao còn phương án hai Ác ma đại nhân lại không ngờ bọn trẻ bây giờ thiệt là siêu phàm phốc tục nha. Ngay cả cửa ải những nhân cũng bước qua cái một. Lúc này, ma hoàng bè hạ khoác áo mưa, láng lúc bước vào tiệm. Ác ma đại nhân kéo y vào trong góc nhà, đưa quần áo cho y thay ra, rồi nhỏ giọng hỏi Tôi nhìn thấy rõ tài khoản trò chơi của nó chưa? Thấy rồi, ma hoàng đọc văn bách sang tài khoản gen của gã chủ cửa hàng. Ác ma đại nhân cầm giấy bút ra ghi lại rồi nói Ta có quan một thằng nhóc thiên sứ Rất giỏi về mấy thứ công nghệ thông tin Giờ đưa tài khoản này cho nó Để nó lấy mạng, dù rủ tay nắp kia Thằng nhóc thiên sứ là Ác Ma đấy không ai khác chính là bạn học của Lưu Ký Thiến Nãy địch Sao mấy cả thiên sứ mà ngươi cũng quen vậy Ma Hoàng Hiếu Kỳ hỏi lại Tóm lại là ta sẽ nhờ thằng nhóc thiên sứ kia giúp chúng ta Thông qua mạng internet Lừa cho tên ngốc này mệt cố Ác ma đại nhân thùng phục Não quy quy Click vào biểu tượng avatar của ngãi địch Cái gì? của nguyên đại nhân Ngài muốn dụ dỗ người ta qua game online Rồi lừa đảo sao? Ta là thiên sứ mà sao có thể giống như ác ma các ngài Làm ra hành vi hại người này được Ngãi địch dù ở trên mạng Vẫn đem bản chất thiên sứ ra Phát huy đến nhường nghĩa Ta có thể giúp ngươi quay về thiên giới. Ác ma đại nhân bắt đầu treo thưởng. Ai lỡ có ai biết chúng lỡ có ai biết ta cùng ác ma giao dịch, ta sẽ thay thảm lắm á, có quay về thiên giới cũng phải chịu cực hình. Đây là bí mật của hai chúng ta, ta và ngươi nói chuyện qua quy quy, ngoài trừ tổng đài thì làm còn, thì làm gì còn ai biết. Ngư nghĩ thiên giới sẽ cài người vào tổng đài để xanh trộn hai người Không có gì nổi bật như ta và ngươi chat với nhau sao Được rồi, vậy ta sẽ vào trò chơi dụ dỗ rồi lừa bán trang bị của danh kia Tiền thu được sẽ chuyển vào tài khoản cho ngài Còn ngài có thể tranh thủ viết báo cáo gian lặng giữ cho admin của trò chơi kia để cho người ta xóa hết trang bị của hắn là được Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, chừng nào xong việc, ta sẽ chuyển cho ngươi một phần linh lực đủ để bay về thiên giới. Ác ma đại nhân gõ xong mấy lời giao kèo, liền quay sang trấn An Lưu Thần, trên mọi truyền đều đã dàn xếp xong xuôi. Tôi cảm thấy, mấy cái trò lừa đảo qua mạng này khó mà dù được tay kia vào tràn, Lưu Thần không mấy tin tưởng vào lời khẳng định của ác ma đại nhân. Đừng lo, trên chủ quán bên kia là kẻ nguồn game nặng. Ngài không thấy bộ dạng vừa rồi của hắn sao. Cả ngày chơi game như vậy, chắc chắn sẽ lọt khổ thôi. Ác ma đại nhân nói chắc như đinh đóng cột. Ngày hôm sau, cửa hàng hoa thần cũ lại bị đám người già kia vai quanh đập cá. Lưu Thần và quân tư vụ đã có kinh nghiệm đối phó, quyết chiến trí trong nhà không chịu thò mặt ra cứ để cho đám người ngoài kia chửi đến chán thì thôi còn bọn họ thì bu đào vào màn hình máy tính chờ kinh tốt. 4 giờ chiều ngãi địch nhắn chữ tin nhắn báo cáo xong rồi lúc này áp ma đạn nhân lên mạng kiểm tra tài khoản ngân hàng phát hiện ra đã chủ hàng kia để mua trang thiết bị cho nhân vật trong game đã chịu ra giá đến ngang vạn đồng thật đúng là chịu trơ mà ngoài trừ hai vạn Đồng gã rút ra từ trước, trong thẻ chỉ còn khoảng vài ngàn tiền dư. vì vậy ác ma đại nhân nói với hải địch, không cần báo cho Admin rồi, cứ vờ nó thêm mấy lượt nữa đi. Được rồi. Biết rõ mình không phải là đối thủ của ác ma đại nhân, hải địch đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Nghe nói nửa tháng sau đó, gã chủ hàng kia từ lột vào bãi của hải địch vì lọt vào bãi của máy địch mà đã bỏ ra gần 20 vạn tiền mặt để 8 đô trên mạng Thậm chí còn lừa gạt ba mẹ Trên cửa hàng Hoa bán cho người khách lấy tiền Bố mẹ gã đến khi phát hiện ra thì nội giận đùng đùng Lá gã ra khỏi cửa Chuột lại cửa hàng rồi dẹp tiền Từ đó trở đi cửa hàng Hoa thằng cửa Bớt được một mối lo lớn Sau khi kế hoạch lừa đảo, thành công, sủ tớ, hoa hoàng quyết định ở lại biên giới thêm một thời gian nữa cùng với hai người ác ma đại nhân trang trúc trong căn nhà thuê bé tẹo. Ác ma đại nhân cảm thấy rất kiềm phức, nhưng hai bên kia nói là phải cùng ác ma đại nhân trải nghiệm cuộc sống thú vị của con người dưới nhân gian, nhất quyết không chịu lời đi. Ác ma đại nhân nơi vậy liền bê về cho bọn họ cuộc chồng tập ký thanh niên ngày nay đời sống hàng ngày đủ thứ câu kể cho bọn họ biết rằng cuộc sống những nhân gian cực khổ thế nào vất vả ra sao hắn không muốn hai người bọn họ có chịu khổ sở vậy nên cả hai phải mau mau về ma giới đi ma hoàng địa hà vừa nghe vừa bày bài cho họ ăn uống hay xưa Lưu thần cũng vui vẻ của theo Vì theo bữa này dễ gì kiếm được hai tay chạy việc miễn phí như vậy Cho dù là bốn người dân tốt dưới một lãnh nhà y vẫn nhực liệt hoang ngây Nhận lại được số tiền vì vợ chủ hàng chia an chạy Tâm nguyện của Lưu Khần cuối cùng cũng được thỏa mãn Y dùng cái tiền đó mua về một cái ô tô gia đình đã nhỏ Mặc dù chỉ là một chiếc ô tô nam chỗ, ngồi hạm toàn Nhưng Lưu Thần lại cảm thấy giống như vừa tìm được, bình quang trong cuộc đời. Bởi vì đối với một người đàn ông mà nói, chiếc ô tô không chỉ là phương tiện giao thông bình thường mà còn là một vật biểu thị câu nguyên, địa vị của người đó trong xã hội. Đương nhiên, để tuyên dương tinh thần vượt khó của đám ác ma đạn nhân, Lưu Thần quyết định cho bọn họ được nghỉ xã hơn hai ngày cuối tuần, Bốn người sẽ cùng nhau tới trường nội chú thăm xuyến xuyến Sau đó thùng tiện lái xe đi thăm qua một vòng quanh vùng ngoại ô Ma hoàng đệ hạ đối với chú Linh lần này cực kỳ háo hức Y cuốn quýt lái ác ma đại nhân đòi hắn dặn đi mua liều bạc Đồ dùng cắm trại đủ thứ về bài la liệt trong nhà Tối hôm đó, ma hoàng đệ hạ nhất quyết không chịu ngủ trên giường nữa mà hưng phấn đòi dựng liều ngay liều chạy ngay giữa phòng khách rồi cùng chiến long xách đằng binh cơm hộp vào trong liều ngồi ăn ác ma đại nhân nhìn thái ngứa mắt một cước đã sập luôn cái liều hết chương 46